tinh tấn sự Này các hiền giả, ở đây có việc gì tỳ kheo phải làm, vì ấy nghĩ có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, và vì ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được. Để thành tựu điều gì chưa thành tựu được Để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất Này các hiền giả Lại nữa vị tỳ kheo đã làm xong công việc Dị ấy nghĩ ta đã làm xong công việc Khi ta làm công việc ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật Vậy ta phải cố gắng tinh tấn Dị ấy tinh tấn như vậy là tinh tấn sự thứ hai Này các hiền giả, lại nữa, có con đường Tỳ kheo phải đi. Dị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn. Như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị Tỳ kheo đã đi con đường. Dị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường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 đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn, thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn, và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Này các thiền giả, lại nữa, dĩ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn, vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị Được các loại đồ ăn, loại cứng hay đồ ăn loại mềm Đầy đủ như ý muốn Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn Và dị ấy tinh tấn Như vậy là tinh tấn sự thứ sáu Này các hiền giả, lại nữa vị tì kheo bị đau bệnh nhẹ Dị ấy nghĩ ta nay bị đau bệnh nhẹ Sự kiện này có thể xảy ra Bệnh này có thể trầm trọng hơn Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn Và dị ấy tinh tấn Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh cũ ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được và vì ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, đó là tinh tấn sự thứ 8. 6. 8. bố thí sự. Có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí, vì suy nghĩ bố thí là tốt lành nên bố thí, vì suy nghĩ ta nấu, họ không nấu, thật không phải Nếu ta nấu, bà không cho gì những người không nấu, nên bố thí. Vì suy nghĩ, ta nay bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi. Nên bố thí, vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm nên bố thí. 7. Tám thí xanh Này các hiền giả, có người bố thí cho sa môn hay bà la môn, Đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, qua mang, hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ giật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người sát đế lợi có nhiều tài sản, người bà môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. Dị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh là một trong những người sát đế lợi có nhiều tài sản, người bà la môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản. Dị này nắm tâm ấy an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy, tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn nên đưa đến tái sanh tâm tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiện giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiện giả, lại nữa ở đây Có người bố thí cho sa môn hay bà la môn Đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, qua mang Hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng Đồ vật dị này bố thí Dị này mong được trở lại Dị này nghe tứ đại thiên dương thọ mạng lâu dài Đẹp trai và nhiều an lạc Dị đầy nghĩ, mong rằng sau khi thân quại mạng chung Ta được sanh thành một trong hàng tứ đại thiên dương Dị này nắm dững tâm ấy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 Đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, qua mang, hương xâm, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, dị này mong được trở lại. vị này nghe chư thiên tam thập tam thiên, chư thiên dạ ma, chư thiên đau sức, chư thiên quá lạc, chư thiên tha quá tự tại, được sống lâu, đẹp trai, được nhiều an lạc. vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung,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 Này các hiền giả, lại nữa ở đây có người bố thí cho sa môn hay bà la môn, đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, hoa mang, hương sông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, dị này mong được trở lại. Dị này nghe chư thiên phạm chúng thọ mãn lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Dị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung ta được sanh thành một trong hàng phạm chúng thiên.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 chúng sa môn, chúng tứ đại thiên dương, chúng tam thập tam thiên, chúng thiên ma, chúng phạm thiên. 9 thấy pháp. Đắc, đắc, danh danh, ác văn, phỉ bán, tán thán, lạc và khổ. 18 tháng xứ, một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu.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 Sắc màu xanh, tưởng sắc xanh Hình sắc xanh, ánh sáng xanh Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoài sắc màu xanh Sắc màu xanh, tưởng sắc xanh Hình sắc xanh, ánh sáng xanh Vì ấy nhận thức rằng Sau khi nhíp tháng chúng ta biết Ta thấy đó là tháng xứ thứ năm Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoài sắc màu vàng Tưởng sắc vàng, hình sắc vàng Ánh sáng vàng Như bông Canikara màu vàng tượng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như lùa ba la nại, cả hai mặt lán trơn màu vàng. Sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở độ tâm, thấy các loài ngoại sắc màu vàng. Sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Về nhận thức rằng, sau khi nhiếp thẳng chúng, ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở độ tâm, các loại ngoài sắc màu đỏ sắc màu đỏ tướng màu đỏ hình sắc đỏ ánh sáng đỏ như bông van vacaka màu đỏ sắc màu đỏ tướng màu đỏ hình sắc đỏ ánh sáng đỏ như lụa ba cả hai mặt láng trơn màu đỏ sắc màu đỏ tướng màu đỏ hình sắc đỏ ánh sáng đỏ như vậyị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu đỏ sắc màu đỏ tướng sắc đỏ tình sắc đỏ ánh sáng đỏ về ấy nhận thức rằng sau khi chí thẳng chúng ta biết ta thấy đó là thắng sứ thứ bảy một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loài ngoại sắc màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như sao mai usadi màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như lụa ba la nại cả hai mặt lánh chân màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loài ngoại sắc màu trắng, sắc vào trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vì nhận thức rằng, sau khi diệt chúng, ta biết ta thấy, đó là thắng sứ thứ tám. 11. Tám giải thoát. Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc Đó là giải thoát thứ hai. Quan tượng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Dứt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, việc trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Với suy tư hư không là vô biên, và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Dứt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư thức là vô biên, và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Việc khỏi hoàn toàn thức vô viên xứ, giải suy tư, không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ 6. Việc khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ 7. Việc khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt hòa tưởng, đó là giải thoát thứ 8. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc a-la-hánánh đặng giáp ở đây mọi người với cùng nhau tụng độc không có tranh luận vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người này các hiện giả có chính pháp được Thế Tôn chân Chánh giảng dạy gì đã biết đã thấy bậc a-la-hán Chánh đặng giác ở đây mọi người phải cùng nhau tụng độc vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người thế nào là chính Một. Chính xung đột sự. Người ấy đã làm hại tôi, xung đột nổi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột nổi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột nổi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, người ấy sẽ làm hại, xung đột nổi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương không mến. Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi, xung đột nổi lên. 2.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 Có ít lợi gì mà nghĩ như vậy Nhờ vậy xung đột được điều phục Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, công mến Người ấy đang làm lợi, người ấy sẽ làm lợi Có ít lợi gì mà nghĩ như vậy Nhờ vậy xung đột được điều phục 3. Chính chỗ an trú của loài hữu tình Này các hiện giả, có những loài hữu tình Thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người Một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ Đó là hữu tình trú sứ thứ nhất Này các hiện giả Có những loại hữu tình thân sai biệt Tưởng đồng nhất Như Phạm Chúng Thiên khi mới tái sanh Đó là hữu tình trú xứ thứ hai Này các hiện giả Có loại hữu tình thân đồng nhất Tưởng sai biệt Như Chư Quan Âm Thiên Đó là hữu tình trú xứ thứ ba Này các hiện giả Có loại hữu tình thân đồng nhất Tưởng đồng nhất như Chư Tịnh Cư Thiên đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các giả, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư vô tưởng thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Đây các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, vượt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được không vô viễn xứ. Hư không là vô viễn. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ, một cách hoàn toàn chứng thực vô biên xứ, thức là vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ 7. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn chứng vô sở hữu xứ, không có gì tất cả, đó là hữu tình trú xứ thứ 8. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ đó là hữu tình chủ xứ thứ 9. 4. Phạm hạnh trú, chín bất thời bất tiếc. Này các giả, có như lai xuất hiện ở đời bậc A La Hán chánh đặng giác, pháp được thuyết giảng, được đến an tịnh, hướng đến niết tiến tới giác ngộ. Được thiện thể khai thị và người ấy sanh vào địa ngục, đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả Lại nữa, có dương lai xuất hiện ở đời bậc a la hán chánh nặng giác Pháp được thuyết giảng, đưa đến an Tịnh Hướng đến nước bàn, tiến tới giác ngộ Được thiện thệ khai thị Và người ấy sanh vào bàn xanh Đó là phạm hạnh trú Bất thời bất tiếc thứ hai Sanh vào ngạ quỷ Sanh vào hàng Atula Sanh vào hàng Chư Thiên Được thọ bạc lâu dài Sanh vào các biên địa Giữa các loài mọi trợ vô trí Những chỗ mà các hàng tỷ kheo theo ni, làm cư sĩ, nửa cư sĩ không có đức đứng, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ Này các hiền giả lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đặng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hưởng đến niết tiến tới giác ngộ, được thiện khai thị và người ấy được sanh vào các trung quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài quả sanh, không có các gì sa môn, bà la môn, đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là Phạm Hạnh Trú, Bất Thời Bất Tí Thứ Bảy. Ngày các hiện giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đặng giác, pháp đều thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được hiện thể khai thị. Và người ấy xin vào tại các nước Trung Quốc, nhưng về ngu si, điếc ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay dùng nói. Đó là pháp trú, bất thời bất tiết tứ tán. Này các hiền giả, lại nữa, thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc a la hán chánh đặng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết Bạc. Tiến đến giác ngộ Được thiện thể khai thị Và người ấy sinh giàu tại các nước Trung Quốc Nhưng có trí tuệ Không ngu si Không biết ngọng Biết nghĩa lý Được khéo nói hay dùng nói Đó là phạm hạnh trú Bất thời bất tiếc thứ chính Năm Chính thứ đệ trú Này cái hiền giả Ở đây Có gì tỷ kheo Đi ác bất thiện pháp Chính và trú giàu thiền thứ nhất Có tầm có tứ Có hỷ lạc Do ly dục sanh Diệt tầm diệt tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, Chứng và trú vào thiền thứ tư. Sau khi vượt qua các sát tưởng một cách hoàn toàn, Sau khi diệt trừ các hữu đối tượng, Không có tác ý với các sai biệt tưởng, Chứng và trú hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Sau khi vượt qua hư không vô biên xứ, Một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ. Không có sự vật gì tất cả, Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ Chú và chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ Một cách hoàn toàn Chứng và trú diệt họ tưởng địch Sáu Chính thứ đề diệt Thành tựu sơ thiền Các dục tưởng bị đoạn diệt Thành tựu đề diệt thiền Các tầm tứ bị đoạn diệt Thành tựu đệ tám thiền Hỷ bị đoạn diệt Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không vô vi xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô viên tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng phi, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng, định, các tưởng và các bị đoạn diệt. Này các hiền giả, chính pháp này được Thế Tôn chơn giảng dạy, vì đã biết, đã thấy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 Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chắt chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý giang phổ của Túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thánh tịnh, những pháp ấy. Vì ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, kéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào đa gian. Khéo thành tựu nhờ chánh kiến, Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các thiền giả, lại nữa, dị tỷ kheo là thiện hữu. Thiện bạn Lữ là thiện bản đảng, là hộ trì nhân. Này các thiền giả, dị tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bản lử, là thiện bản đảng. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các thiền giả, lại nữa, dị tỷ kheo thiện ngôn đầy đủ sự nhún hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các hiền giả, vị Tỳ kheo đào Thiền Ngô nhận sự chỉ trích một cách cung kính, pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạc cao hơn, dễ khéo léo, không có biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các thiền giả một vị tỳ kheo nào đối với các vị đồng phạm hành vừa đủ để tổ chức pháp như vậy là hộ trì dân. Này các hiền giả, lại nữa, có vị tỳ kheo ưa pháp, ái điển nói pháp, tự mình vô cùng quan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào pháp, vô cùng quan đối với thắng pháp, thắng luật, pháp như vậy là hộ trì dân. Này các hiền giả, lại nữa, di thí kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, ẩm thực, san tọa, bệnh dược. Này các hiền giả, vị thí nào tự bằng lòng pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị thí sống tinh tấn, siêng năng trừ các ác pháp, thành tựu các thiền pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, những kỳ không phế bỏ các thiền pháp. Này các hiền giả, bông vị thí kheo nào sống tinh tấn siêng năng, những kỳ không phế bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các hiền giả, những vị tỷ kheo nào có chánh niệm, ghi nhớ những điều đã nói và làm từ lâu, pháp như vậy là hộ nhân. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết các bậc thánh. Chân chánh diệt trừ mọi đau khổ Này các hiền giả Vì tỷ kheo nào có huệ trí Chân chánh diệt trừ mọi đau khổ Pháp như vậy là hộ Trì nhân Hai Mười biến xứ Một gì nào biết được địa biến xứ Trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng Một gì biết được thủy biến Một gì biết được quả biến Một gì biết được không biến Một gì biết được thanh biến Một gì biết được hoàng biến Một vị biết được sắc biến, một vị biết được bạch biến, một vị biết được hư không biến, một vị biết được thức biến, trên, dưới, ngang, bất dị vô lượng. 3. 10 bất thiện nghiệp đạo: Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lường thiệt, ác khẩu, nghĩ ngữ, tham sân, tà kiến. 4. 10 thiện nghiệp đạo: Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưởng thiệp, ly ác khẩu, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Năm, mười thánh cư. Đây các hiền giả, ở đây một vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi. Một hộ trì Thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều. Đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ vượt, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo? Đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ đầy đủ sáu chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo bắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xã, chánh niệm tịnh giác. Tại nghe tiếng Mũi ngửi hương, lưỡi nếm dị Thân cảm xúc, ý nhận thức pháp Không có ý thích Không có Phật ý Trú xả chánh niệm tỉnh giác Này các hiền giả Như vậy là dị tỷ kheo đầy đủ sáo chi Này các hiền giả Thế nào là dị tỷ kheo một hộ trì Này các hiền giả Ở đây dị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niềm Này các hiền giả Ở đây dị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niềm Này các hiền giả, như vậy là vị Tỳ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị Tỳ kheo có thực hiện 4 y? Này các hiền giả, vị Tỳ kheo sau khi suy tư, thọ dùng một pháp, sau khi suy tư vẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị Tỳ kheo thực hiện 4 y. Này các hiền giả, Thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ bỏ qua một bên, không chấp nhận tận suất từ bỏ cúng dã. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ đoạn tận các mong cầu? Này các giả, ở đây Vị tỉ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng Đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu Làm cho an tịnh các mong cầu về phạm Hạnh Này các hiền giả Như vậy là vị tỉ kheo đoạn tận các mong cầu Này các hiền giả Thế nào là vị tỉ kheo tâm tư không trệ phượt Này các hiền giả Ở đây vị tỉ kheo đoạn trừ các tâm tư dục dọng Đoạn trừ các tâm tư sân hận Đoạn trừ các tâm tư não hại Này các thiền giả Như vậy là dị tỷ kheo Tâm tư không trệ phượt Này các thiền giả Thế nào là dị tỷ kheo Thân hành được kinh an Này các thiền giả Ở đây dị tỷ kheo đoạn trừ lạc Đoạn trừ khổ Việc các thỉ ưu từ trước Chứng và an trú thiền thứ tư Không lạc không khổ Xã niệm thanh tịnh Này các thiền giả Như vậy dị tỷ kheo Thân hành được kinh an Này các thiền giả Thế nào là dị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Này các thiền giả, Ở đây dị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, Tâm giải thoát khỏi sân, Tâm giải thoát khỏi si. Này các thiền giả, Như vậy vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát. Này các thiền giả, Thế nào là dị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các thiền giả, Ở đây vị tỷ kheo biết rằng, Tham tâm của ta đã được đoàn trừ, Các tầng gốc trễ như cây ta la bị chặt,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 tuệ tinh giải thoát. Sáu mươi pháp vô học. Vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này các hiền giả, 10 pháp này được Thế Tôn chân giảng dạy, gì đã biết, đã thấy bậc A La Hán đặng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận. Để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài Vì hạnh phúc cho mọi loài, vì an lạc cho mọi loài Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo Tôn giả Sariputta Lành thay, lành thay, Sariputta Này Sariputta, ngươi đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng tỉ kheo Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy Bậc đạo sư chấp thuận, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Tôn giả Sariputta.